Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạch Cốt Yêu Thi hét lên giận dữ nâng hồn phách của Lý Hồng hướng thẳng về phía bắt lục thạch. Nàng vốn cho rằng Sơn Đăng Thiền Sư muốn dùng một kích cuối cùng thương tổn nàng, giúp cho đám của Trương Phong. Thế nhưng mà nàng đã nhầm, ngay khi hồn phách của Lý Hồng hướng thẳng về phía bắt lục thạch, từ trong đáy bát một luồng ánh sáng kim sắc phóng ra, đánh bật bàn tay của Bạch Cốt ưu Thi, kể đó bao chọn lấy hồn phách của Lý Hồng. Sao lại không dám Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục Chỉ dũng còn đường sau này Phải cố gắng hơn nhiều Trường Phong ra tay đi Những lời nói sau cùng của Sơn Đăng Thiền Sư Như những lời chăn chối Kế đó ánh sáng kim loại khuếch đại Như là muốn ra cố thêm một lớp kết giới Mạnh mẽ bao vù lễ hồn phách Của Lý Hậm Trường Phong ánh mắt toát lên sự cảm kích Hắn biết rằng Sơn Đăng Thiền Sư Đã tự luyện hóa nhục thân Thành xá lợi Tất cả tu vi cả đời khổ luyện rót nhập vào trong đó. Hiện tại từ phát ra quang mạng kim sắc nơi đáy bắt lục thạch chính là thân xác cùng với hồn phách của một nhất đại tông sư Phật môn. Trường phòng cắn răng nhìn sang trí dũng, thấy hắn hai mắt ướt nhòa khẽ gật đầu. Trương phòng hít một hơi thật sâu để bắt ấn thi pháp, miệng không ngừng niệm chú kích hoạt diệt thi trận. Tam mùi chân hòa tâm thức sinh, nghiệp hòa dọi soi cõi vô hình, Thế nhân thiền ác nào phân định, đành nhờ thiên hòa triệu thần minh. Chương ức vừa dứt chỉ thấy từ ba tinh điểm linh thạch những lá linh phổ đã được trưng phong bố trí từ trước, Đều đồng loạt bốc cháy, ba ngọn lửa đỏ vàng xanh tượng trưng cho nhân gian, địa ngục, thiên giới, vụt linh không chung, Tất cả hòa quyện vào nhau sinh ra một sức mạnh hỏa diễm đáng sợ. Là thiên địa hòa diễm Tam hòa diệt thi Bệnh cốt yêu thi sợ hãi hét lên À tồn tại cả nghìn năm Kiến thức về pháp thuật huyền môn không ít Giờ đây nhìn thấy cột lửa Quấn quanh bằng màu sắc Không ngừng vận vũ trên đỉnh đầu của mình Thì sợ hãi hét lên À biết đó là gì Người, người biết tam hòa diệt thi trận Người rốt cuộc là kẻ nào Dưới sự kinh hãi Công vích giận dữ Bệnh cốt yêu thi hét lớn Đối với sự hiểu biết của ả Tâm hỏa diệt thi trận Trận pháp khắc tình của tất thải cương thi Trong thiên hạ đã thất chuyển từ lâu Ấy vậy mà bây giờ à là một yêu thi dị trùng Lại đang phải đối đầu với nó Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp thần chí Bài cốt yêu thi hét lớn Suy nghĩ chớp động à vươn tay chơ xương trắng phóng xuất yêu khí nắm lấy khối ánh sáng Kiềm sắc đang bảo vệ lý hồng Nâng lên che chắn Còn lúc này trưng phong hét lên Hai tay kết ấn đang nâng cao mạnh mẽ hạ xuống, khối cầu lửa tam sắc lẫm liệt xuống bao trọn lý thân thể của Bạch Cốt Thi. Tiếng tiếng kêu the thé thảm thiết vang lên, toàn thân của Bạch Cốt Ưu Thi bị tam hỏa diệt thi bao trọn, từng làn đen kịt đang không ngừng thoát ra. Nói rõ thì khí trên người cô nương đang không ngừng bị tam hỏa tiêu diệt. Ở không gian phía trong kết giới, mà sát của Sinh Đăng Thiện Sư tạo ra Lý Hồng đang gạo thét thi lương. trước mắt của nàng một bóng dáng tông sư đang dần dần mờ nhạt. Sân năng thiền sư ngồi một mảnh hư không bất định. Toàn thân kim sắc lập lờ như là sắp tán. Khuôn mặt vặn vẹo thống khổ nói do áp bức từ phía bên ngoài vô cùng lớn. Thiền sư người buông tay đi. Nếu cứ như vậy chắc chắn người sẽ hồn phi phách tán. Lý Hồng đau khổ văn xin. Sân năng thiền sư khóe miệng méo mó nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười mà đáp. Ta đời này tu tâm hướng Phật chẳng mong nhập nít bàn, chỉ mong phổ độ thế nhân. Lý Hồng cô nương tuy là quỷ nhưng mà tâm tính thiện lương, lão nạp bảo vệ cô xem như cũng là chuyện phúc đức. Chỉ mong mai này cô nương nhớ kỹ, phạm làm việc gì cũng để chữ thiện lên trên, ấy là phúc đức cho chúng sinh trong thiên hạ. Lý Hồng đau khổ gật đầu, nàng biết ý của sức đăng thiền sư đã quyết, trong lòng thi lương nhưng cũng sinh ra ý niệm tươi đẹp. Sự nàng là quỷ nhưng vẫn có tư cách phổ độ chúng sinh Vẫn có thể mang thân tu vi quỷ lực Bảo vệ sự yên bình cho nhân gian tươi đẹp Phía bên ngoài không gian của kết giới Tam hòa diệt thì vẫn đang không ngừng thiêu đốt bảy cốt yêu thi Khói đèn thoát ra ngày một ít Nói rõ thì khí trong cơ thể của nàng đang dần cạn kiệt Bất chợt một tiếng thét lớn phát ra từ trong khối cầu tam hòa Một khối ánh sáng vàng lách qua vòng lửa bay vụt ra ngoài Theo sau là một bộ xương trắng. Trên thân thể không còn lại y phục. con mẹ nó à thoát ra ngoài được sao? Tiêu Minh ngồi bệt trên đất hoặc. Hoàng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net